Chương 785, chu diệt 3.000 đại đạo, mất đi 3.000 đại đạo trói buộc sau, đố phạt nhanh chóng ngưng tụ thạch thân. Hắn nhìn qua đại đạo nguyên tổ bị chu diệt phương hướng, thạch thân sợ run, làm sao có thể? Một chiêu liền diệt, đố phạt trong lòng gào thét, đã kinh hỉ lại sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đạo tổ cùng đại đạo nguyên tổ muốn tiến hành một phen ác chiến, thắng bại khó liệu. Đây đã là hắn đối với đạo tổ lớn nhất đánh giá cao. tuyệt đối không nghĩ tới đại đạo nguyên tổ tại khương trường sinh trong tay đi bất quá một chiều nhìn qua cái kia bị đại đạo chi nhãn xuyên thủng một cái hư vô đường dài đố phạt đã nhìn không tới đại đạo nguyên tổ thân ảnh đố phạt quay đầu nhìn lại đạo tổ như trước ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần t ọ a vẫn không nhúc nhích trên chán chợt chợt đại đạo chi nhãn chậm rãi nhắm lại vậy mà không có tỉnh lại vừa rồi chẳng lẽ là bản năng đố phạt âm thầm kinh hãi dạng này đạo tổ thật sự là thật là đáng sợ hắn rất ngạc nhiên đạo tổ đến cùng tại lĩnh hội cái gì liền đại đạo nguyên tổ đánh tới cũng không có để ý đố phạt đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới đại đạo nguyên tổ quả thật bị c h u diệt nhưng này r a hỏa không chỉ một tôn bộ thân thể giờ phút này lấy bàn cổ chân thân đến thế gian đại đạo nguyên tổ còn tại áp chế tiên đạo hắn tận lực kích thích thiên đế đế tuyệt cùng với khác đại la kim tiên dẫn đến tiên đạo đại năng đám bọn họ càng phát ra điên cuồng bọn hắn bộc phát lực lượng lệnh đại thiên thế giới hư không không ngừng sụp đổ lực phá hoại tại khuếch tán dẫn đến càng ngày càng nhiều hư không lĩnh vực chịu ảnh hưởng. Tiên đạo đại năng đám bọn họ vô cùng tuyệt vọng nhất là thiên đế đế tuyệt bọn hắn hy sinh hậu thế đổi lấy lực lượng vậy mà dung chuyển không được đại đạo nguyên tổ. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được đại đạo nguyên tổ đang đùa bỡn bọn hắn nếu không đã sớm chấm dứt chiến đấu. Mặc dù đại đạo nguyên tổ không có lập tức giải quyết bọn hắn nhưng tiên đạo cũng tại sụp đổ càng ngày càng nhiều thiên địa bị chấn diệt. mặc dù là phía dưới bị thiên đạo khí vận che chở đại la tiên v ự c cũng tại trải qua thiên băng địa liệt giống như tận thế đột kích đại đạo nguyên tổ bỗng nhiên dừng lại nhíu mày n h ă n lại làm sao có thể đại đạo nguyên tổ sắc mặt âm tinh biến ảo hắn cảm nhận được chân thân của mình bị đạo tổ diệt kia chính là hắn mạnh nhất chân thân tuyệt không phải này là thể xác có thể so sánh hơn nữa là trong nháy mắt bị diệt giờ khắc này đại đạo nguyên tổ đột nhiên lâm vào trong sự sợ hãi đạo tổ trong lòng hắn hình tượng trở nên khủng bố chính mình một mực chuồng nuôi con mồi vậy mà biến thành không cách nào khống chế thiên địch hắn làm sao có thể tiếp nhận mấu chốt nhất chính là hắn vì hiện thân c h u sát đạo tổ cố ý dẫn tiên đạo mở ra đại đạo kiếp số nếu như đạo tổ giết trở về hắn thật sẽ không còn tồn tại trước kia hắn còn có thể cùng đại thiên thế giới cùng tồn vong đây là hắn lớn nhất dựa tại sao lại như thế hắn dựa vào cái gì cường đại như thế Tại hắn khống chế đại thiên thế giới ở bên trong, dựa vào cái gì sinh ra đời vượt xa hắn lực lượng? Chẳng lẽ đạo tổ kế thừa chính là là đại thiên thế giới trước đó tiên đạo truyền thừa? Đại đạo nguyên tổ khắp cả người lăng hàn, hắn coi như muốn chạy trốn cũng không biết hướng nơi nào mà trốn. Thiên đế đế tuyệt lần nữa đánh tới, các loại thần thông đánh vào trên người hắn, nhưng căn bản dung chuyển không được thân hình của hắn. So với việc đạo tổ lực lượng kinh khủng tiên đạo các cường giả công kích đối với hắn mà nói không đến nơi đến trốn. Phạt nguyên chứng kiến đại đạo nguyên tổ ngây người không khỏi hỏi như thế nào? Đại đạo kiếp số đã hàng lâm còn không mau giải quyết bọn hắn, tiên đạo bị diệt, đạo tổ thực lực khẳng định chịu ảnh hưởng, dù sao cũng là từ hắn sáng chế. Đại đạo nguyên tổ lấy lại tinh thần mà ánh mắt của hắn lập tức nảy sinh ác độc. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Thân là đại đạo ý chí, hắn là không có khả năng học phạt nguyên ăn nói k h é p nét cầu xin. Hắn có đạo tôn nghiêm tại. Đại đạo nguyên tổ đột nhiên huy trưởng vỗ xuống một t r ư ờ n g này bổ xuống thiên đế đế tuyệt thân thể trực tiếp nổ bung hóa thành huyết vụ thiên đạo khí vận che chở bọn hắn nhanh chóng ngưng tụ thân thể có thể lập tức lần nữa bạo diệt như thế vòng đi vòng lại hai người khí thế rất nhanh hạ thấp cứ theo đà này rất nhanh bọn hắn đạt được lực lượng đem biến mất bọn hắn cũng liền trôn vùi không chỉ là hai người lực lượng thiên đạo khí vận cũng tại hạ thấp dù sao bọn hắn có thể còn sống sót. toàn bộ nhờ thiên đạo khí vận che chở, thiên đạo tích lũy hơn 9.000 vạn năm khí vận giờ phút này hạ thấp được cực nhanh, một khi hạ thấp đến một nửa, toàn bộ tiên đạo tất nhiên tan vỡ. đáng giận, hoàn toàn không phải là đối thủ. cái này là đại đạo sao, đáng chết, đừng nói trợ giúp bọn hắn, chúng ta căn bản không cách nào tới gần a. nghĩ tới ta tu đạo 50 triệu năm, phương được đại la kim tiên đạo quả, giờ này khắc này lại không hề chống đỡ lực lượng, chết không được từ xưa đến nay. không có đạo thống có thể phản kháng đại đạo ý chí ai chúng ta cuối cùng là để cho đạo tổ thất vọng rồi chỉ có thể hy vọng đạo tổ sớm ngày trở về vì tiên đạo lưu lại hương hỏa các đại la kim tiên ai thán đại la tiên vực bên trong tu tiên giả đám bọn họ bốn phía cứu vớt muôn dân chăm họ muôn dân chăm họ tại thiên tai mà họa bên trong trốn chết phảng phất tại vùng vẫy dãy chết giờ khắc này tuyệt đại đa số tu tiên giả đều mất đi hy vọng những kia còn ôm trong lòng hy vọng tu tiên giả đều là ôm cùng một cái chờ đợi cái kia chính là tin tưởng đạo tổ sẽ hiện thân giống như cùng qua đi một dạng mỗi khi tiên đạo gặp được không thể hóa giải tuyệt cảnh lúc đạo tổ đều đứng ra quy ly mấy lần nghĩ muốn trợ giúp thiên đế có thể vừa khởi hành liền tan thành mây khói một lần nữa phục sinh nếu không phải thiên đạo lực lượng tồn tại các nàng những này tiên đạo đại năng đã chết không biết bao nhiêu lần mộ linh lạc sắc mặt u ám so với tiên đạo an nguy nàng lo lắng hơn về sau khương trường sinh đã không có t i ê n đạo có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thiên đạo chính là đạo tổ sáng chế đã là công khai bí mật đại thiên thế giới khắp nơi đạo thống bao gồm thiên đạo đại năng đều cho rằng thiên đạo nếu là tan vỡ đạo tổ tất nhiên sẽ gặp cắn trả một khi khương trường sinh gặp trọng thương lại đối mặt đại đạo ý chí vậy càng thêm nguy hiểm mộ linh lạc càng nghĩ càng sợ hãi mà khi ở dưới nàng lại có thể làm cái gì nàng nghĩ muốn sáng tạo chính mình đạo có thể cho tới nay đều là tại khương trường sinh dẫn đạo bên dưới ít nhất hiện tại nàng cái gì cũng làm không được trong nội tâm nàng không có hối hận chỉ có mê mang không chỉ là nàng mặt khác đại la kim tiên đều là như thế cảm thụ đúng lúc này có một người nhưng là đứng dậy tay hắn cầm một khối trí bảo thể hiện ra không thể bỏ qua khí thế tất cả tiên đạo đại năng nhao nhao ghé mắt nhìn lại chỉ thấy phong dục cầm trong tay hỗn nguyên thần phù đi về hướng đại đạo nguyên tổ hỗn nguyên thần phù không ngừng xuất phát ra hào quang màu tím một vòng lại một vòng khuếch tán đến hư không chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa đại đạo nguyên tổ cũng chú ý tới phong dục chuẩn xác mà nói là bị hỗn nguyên thần phù hấp dẫn đi ánh mắt hỗn nguyên thần phù không chỉ là mạo hiểm ánh sáng tím còn giật tán kỳ dị tử khí đó là quy ly chừng lớn đôi mắt đẹp hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc mộ linh lạc phản ứng hơi chậm nhưng là nhận ra cái kia tử khí đến đó là hồng mông đại đạo tử khí chuyện gì xảy ra người này vì sao có hồng mông đại đạo bảo vật n g ư ơ i là người nào đại đạo nguyên tổ trầm giọng hỏi hắn bị đạo tổ dọa hoảng sợ lúc này đặc biệt khẩn trương không dám tùy tiện ra tay hỗn nguyên thần phù phát ra khí tức hắn cảm thụ qua chuẩn xác mà nói một cái khác tôn chân thân cảm thụ qua tại trước khi chết đem này cổ cảm thụ truyền cho hắn làm hắn không rét mà run Phong Dục cầm trong tay hỗn nguyên thần phù tóc dài phất phới, mấy ngàn vạn năm qua đi, hắn không còn là năm đó nhỏ yếu phàm nhân, đã là tiên đạo c ự phách. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là tiên đạo không thể diệt tại tay ngươi bên trong. Phong Dục đạm mạc hồi đáp trong lòng của hắn, nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thật vậy chăng? Ngài thật là đạo tổ khí linh. Đó là đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu chính là đạo tổ vì sao lựa chọn ta? hơn nữa chờ ta thành tựu đại la kim tiên hắn cũng không có giao phó ta cái gì chủ nhân làm việc thiện thi ân cũng không cầu hồi báo ngươi nhìn sang tiên đạo bao nhiêu sinh linh bởi vì chủ nhân mà đạp vào tiên đồ chủ nhân khi nào cầu qua hồi báo phong dục đang cùng hỗn nguyên thần phù khí linh trao đổi 90 triệu năm tích lũy lại để cho hỗn nguyên thần phù hấp thu 3.000 đại đạo lực lượng trở thành một kiện rất mạnh trí bảo không chỉ có như thế khí linh còn lĩnh hội hồng mông đại đạo tại khương trường sinh bày mưu đặt kế bên dưới hồng mông đại đạo đã tiếp nhận nó hỗn nguyên thần phù tử khí bắt đầu khởi động dần dần ngưng tụ ra khương trường sinh thân ảnh chứng kiến này đạo thân ảnh tất cả tiên đạo đại năng đều kích động lên trong lòng ảm đạm quét qua quét sạch đại đạo nguyên tổ nhìn thấy đạo tổ thân ảnh sợ tới mức toàn thân run lên nhanh chóng thối lui n à y có thể lại để cho phạt nguyên sừng sốt nhưng phạt nguyên còn là đi theo đại đạo nguyên tổ dịch chuyển khỏi chứng kiến đại đạo nguyên tổ phản ứng tất cả tiên đạo đại năng đều là lộ ra phấn khởi dáng tươi cười theo đại đạo nguyên tổ rút lui khỏi thiên đế cùng đế tuyệt không còn ở vào chôn vùi phục sinh luân hồi trong trạng thái thiên đế quay đầu nhìn lại nhìn thấy phụ thân thân ảnh lập tức thở dài ra một hơi phụ thân cuối cùng còn phải dựa vào ngài thiên đế trong lòng cảm khái nói hắn ngược lại là không có không cam lòng trước kia hắn từng chờ mong vượt qua phụ thân dù sao đây là mỗi một vị nhi tử đều từng có qua ý niệm chẳng qua là hắn căn bản đuổi không kịp, tâm tình của hắn sớm đã để nằm ngang. Đế tuyệt thì vẻ mặt hối hận, hắn hy sinh tiên đạo vương tộc vẫn còn được dựa vào đạo tổ ra tay, loại kết quả này thật sự là làm hắn khó chịu. Phong dục nhìn qua đạo tổ bóng lưng, trong thoáng chốc nhớ tới năm đó thần võ giới đại loạn, hắn sắp khi chết, trong lúc mơ hồ cũng đã từng gặp cái này bóng lưng. Nguyên lai là đạo tổ. Phong dục trong lòng tràn ngập cảm kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, không có hỗn nguyên thần phù. hắn căn bản đi không đến hôm nay độ cao mặc dù đạo tổ che giấu này cái sự thật hắn cũng hiểu được đạo tổ tất nhiên có chính mình suy tính có lẽ đạo tổ đã sớm tính toán đến hôm nay tác dụng của hắn chính là tại tiên đạo nguy nan lúc tế ra đạo tổ lưu lại át chủ bài hỗn nguyên thần phù bên trên thân ảnh màu tím nâng lên tay phải ngón trỏ chỉ phía xa đại đạo nguyên tổ trong chốc lát đại đạo nguyên tổ cảm giác mình bị khủng bố sát ý tập trung hắn ý thức được chính mình vô luận hướng nơi nào mà trốn đều trốn không thoát trần gia khí chỉ một gã đại la kim tiên hoảng sợ nói hắn đặc biệt kích động bởi vì hắn cùng thiên đình thiên quân trần lễ là bạn thân đã sớm nghe nói đạo tổ đem trần gia khí chỉ nghiên cứu đến mức tận cùng hắn trước kia cảm thấy trần lễ đang khoác lác bây giờ xem ra là thật sự gặp được đường sống trong cõi chết lại để cho tiên đạo đại năng đám bọn họ mất đi ngày xưa t h o n g dong cùng khoan dung mỗi cái như là phàm linh giống như kích động đạo tổ đại đạo nguyên tổ tức giận quát hắn không có lựa chọn trốn chết mà là bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất chuẩn bị phá hủy hết thảy âm âm khủng bố thần lực từ hắn trong cơ thể bộc phát phá hủy hết thảy hư không nứt vỡ vốn là bẻ gãy chư thiên đại đạo thụ chôn vùi bao phủ đại la tiên vực thiên đạo khí vận lập tức nghiền nát mắt thấy tiên đạo đại năng cùng chung quanh thiên địa sắp tao ngộ ảnh hưởng đến hỗn nguyên thần phù triệu hoán đi ra đạo tổ thân ảnh ra tay đại thiên chu đạo chỉ chu đạo chu diệt 3.000 đại đạo oanh một đạo khí thế càng thêm bá đạo tử sắc quang bó bắn ra ven đường phẳng phất lại để cho thời gian đ ả o lưu những kia trôn vùi hư không bắt đầu lộn ngược khôi phục thiên đạo khí vận cũng một lần nữa ngưng tụ cái kia hóa thành cho bụi chư thiên đại đạo thụ một lần nữa khôi phục đại thiên chu đạo chỉ cường thế đánh chúng đại đạo nguyên tổ 3.000 thần lực cứng rắn mà đem 3.000 thần lực áp hồi đại đạo nguyên tổ trong cơ thể đại đạo nguyên tổ chừng to mắt tính cả thân thể cùng nhau c h ô n vùi bên cạnh nguyên phạt căn bản phản ứng không kịp nữa bị chết so với đại đạo nguyên tổ nhanh hơn hư không yên tĩnh trải qua ngắn g ù i yên lặng sau tiên đạo đại năng đám bọn họ tất cả đều hô to lên đi theo chiều bái đạo tổ đại la tiên v ự c vân hải bên trên vô số đại la tiên đế nhìn lên thiên ngoại m ắ t thấy vừa rồi phát sinh hết thảy chúng ta thắng đạo tổ đạo tổ đã trở về quả nhiên đạo tổ không có khả năng bị khu trục thiên đạo chính là cao hơn đại đạo Ha ha ha ha, cường đại như thế tồn tại đều bị đạo tổ nhẹ nhõm c h u diệt, phóng nhãn đại thiên thế giới, còn có ai có thể ngăn cản tiên đạo? Đáng tiếc, nếu như đạo tổ sớm ra tay, có lẽ tự ít đi chết rất nhiều sinh linh. Đạo tổ tất nhiên phiền toái cuốn thân, hắn có thể trở về đến, này sau lưng gian khổ chúng ta có thể vô pháp tưởng tượng. Thiên địa xôn xao, tiên đạo khí vận lại hiện ra tăng lên su thế. Một chỗ trên đỉnh núi, hóa hình bá tổ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. lúc trước hắn một mực là đạo tổ b ó p lo lắng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy vô lượng chi chủ đại đạo ý chí tại khương trường sinh trước mặt đều không là một chiêu địch nhân vị này đạo tổ đến tột cùng là cảnh giới nào chương 786, t i tiên đạo vô hạn hợp đạo giới bên trong đố phạt chứng kiến đại đạo nguyên tổ cùng phạt nguyên bị diệt hoan hô không thôi không hề đại đạo ý chí phong phạm đạo tổ ngài quả nhiên để lại rất nhiều thủ đoạn ngài quá mạnh mẽ ta hoàn toàn thật không ngờ có thể như vậy kết quả đố phạt hưng phấn mà nói không ngừng nhưng mà khương trường sinh cũng không trả lời hắn như trước đắm chìm ở đạo tổ trong truyền thừa thật lâu đố phạt tỉnh táo lại không còn một mình hoan hô mà là một lần nữa nhìn về phía đại thiên thế giới đại đạo nguyên tổ phạt nguyên bị diệt sau tiên đạo cũng không có n g h n h đón thái bình bởi vì đại thiên thế giới bắt đầu sụp đổ những kia nghĩ muốn vây công tiên đạo đạo thống đám bọn họ cũng hoảng loạn lên toàn bộ đại thiên thế giới loạn cả một đoàn đạo thống đám bọn họ bất chấp riêng phần mình ân oán bắt đầu nghĩ biện pháp tu bổ đại thiên thế giới có thể 3.000 đại đạo đang hiện ra tán loạn su thế một loại khó tả kinh hãi cảm giác đang tại chiếm cứ chúng sinh trong lòng bọn hắn không rõ ràng lắm loại cảm giác này thực sự không phải là tâm lý tác dụng trên thực tế đây là lực lượng nào đó tại ở gần bọn hắn nương theo lấy đại thiên thế giới tan vỡ nguyên thủy chi khí dũng mãnh vào đại thiên thế giới sinh linh có thể chịu tải không được nguyên thủy chi khí xâm nhập. Đâu chỉ là sinh linh, thiên địa, sao trời, độc lập vị diện các loại. Phàm là sinh linh trong nhận thức biết tồn tại hết thảy đụng một cái đến nguyên thủy chi khí sẽ tan thành mây khói. Đây mới thực sự là đại đạo kiếp số. Đố phạt thấy hoang mang, coi như là đại đạo nguyên tổ bị diệt, đại đạo thâm thụ ảnh hưởng cũng không trở thành lệnh đại thiên thế giới tan vỡ đi. Bọn hắn ba vị đại đạo ý chí liên thủ đều không thể phá hủy đại thiên thế giới. bọn hắn nhìn như cao cao tại thượng chẳng qua là đại thiên thế giới nô bộc mà thôi duy nhất có thể an ủi bọn hắn là đại thiên thế giới thuộc về bọn hắn hơn nữa không có sinh ra đời ý chí của mình đố phạt cảm thấy hết thảy tràn ngập kỳ quặc hơn nữa đạo tổ còn chưa tỉnh lại không phải thật đố phạt tựa hồ nghĩ đến cái gì thạch thân bắt đầu run rẩy quy ly xuất hiện ở khương trường sinh trước mặt nhìn thấy khương trường sinh cùng với các ý chí chân thân đều ở vào ngộ đạo trạng thái nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú do dự rất lâu nàng còn là ly khai rất lâu khi khương trường sinh bản tôn mở hai mắt ra lúc mặt khác chân thân đồng dạng mở mắt ý chí chân thân nhao nhao dung nhập khương trường sinh trong cơ thể khương trường sinh tóc dài triệt để biến thành tóc trắng không phải tóc trắng của người già mà là một loại trắng tinh khiết khương trường sinh nhíu mày nâng lên tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại đặt ở trước chán từ đại đạo chi nhãn bên trong rút ra một luồng hồng khí hắn cưỡng ép đồng thời kế thừa còn lại đạo tổ truyền thừa dẫn đến hắn đạo tâm bất ổn người tu hành đều có tâm ma đạo tổ đám bọn họ cũng giống như thế mà những này tâm ma cũng thừa cơ nhiễu loạn hắn đạo tâm đối với cái này hắn chỉ có thể đem những này tà niệm ác niệm rút ra một đoàn hồng khí xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong giờ khắc này khương trường sinh trong lòng hiểu rõ nguyên lai hủy diệt tiên đạo lực lượng chính là vật ấy từ xưa đến nay đạo tổ đều là bị đại đạo ý chí gạt bỏ nhưng tiên đạo là bị này đoàn hồng khí chỗ phai mở chuẩn xác mà nói là bị từ xưa đến nay tà niệm ác niệm tiêu diệt khương trường sinh nhìn về phía đại thiên thế giới giờ phút này đại thiên thế giới đã nát bấy tuyệt đại đa số đạo thống gánh không được nguyên thủy chi khí ăn mòn đã không còn tồn tại thiên đạo dựa vào quy ly dẫn động hồng mông đại đạo miễn cưỡng ngăn cản nguyên thủy chi khí có thể dù vậy thiên đạo khí vận phạm vi một mực ở con rút lại chúng sinh bị ép tụ tập tại đại la tiên vực cùng với khắp trung quanh thiên địa mà ngay cả đại đạo hư không thái ất tiên vực cũng bị thiên đình phóng tới đại la tiên vực phía dưới linh giới bên trong đại biểu cho tiên đạo cao nhất truyền thừa hồng mông giới thì treo cao tại đại la tiên vực phía trên hiện nay tiên đạo xem ra giống như là trong bóng đêm vùng vẫy rãy chết đạo tổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đỗ phạt nhìn về phía khương trường sinh cẩn thận từng l y từng t í mà hỏi từ hắn sinh ra đời khởi chưa bao giờ thấy qua đại thiên thế giới tan vỡ đến trình độ như vậy Theo Đại Thiên Thế Giới tại sụp đổ, hắn từ thân vốn cũng không nhiều lực lượng vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Điều này làm cho hắn rất sợ. Hắn sợ hãi Đại Thiên Thế Giới triệt để hủy diệt, dẫn đến hắn cũng tại tan thành mây khói. Khương Trường Sinh nhìn về phía đ ố Phạt, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này thấy đ ố Phạt tâm run lên, hắn bất an hỏi đạo tổ như thế nào? Vì sao như thế xem ta? Đây hết thảy có thể không liên quan gì tới ta à? Hắn sợ Khương Trường Sinh bỏ qua. liên đại đạo nguyên tổ đều gánh không được khương trường sinh một ngón tay hắn cũng không muốn muốn chết khương trường sinh mở miệng nói đây hết t h ả y đều là ngươi tính toán đố phạt sừng sốt càng thêm khẩn trương hắn đang muốn hỏi thăm bỗng nhiên chú ý tới đạo tổ ánh mắt tựa hồ có chênh lệch chút ít rời hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại kết quả lập tức sợ tới mức bảy phách thiếu chút nữa bay đi ngũ phách chỉ thấy phía sau hắn có một đạo bóng đen kia phần đuôi cùng hắn phần lưng tương liên vật gì đố phạt cố gắng rãy r u a nhưng căn bản vung không ra kia thần bí bóng đen khương trường sinh nhớ rõ này đạo bóng đen là sáng lập tự vẫn trước biến thành chuẩn xác mà nói là sáng lập tâm ma vô địch về sau đối với hết thầy mất đi hứng thú sáng lập phát hiện mình không cách nào nữa sáng tạo mới sự vật điều này làm cho lòng của hắn sinh ra các loại mặt trái tâm tình thậm chí có hủy diệt hết thầy xúc động đúng là những ý niệm này lại để cho hắn ra đời ác niệm tà niệm cũng liền tạo thành này đạo bóng đen sáng lập tự vẫn sau nay bóng đen biến mất không thấy gì nữa khương trường sinh một mực ghi ở trong lòng không nghĩ tới đạo còn chưa hiện thân bóng đen lại hiện thân không sai ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là đạo khi ngươi c h u diệt đại đạo ý chí lúc đạo đã không cách nào nữa phục sinh mà đại thiên thế giới là đè nặng ta giam cầm chỉ có đại thiên thế giới tan vỡ ta mới có thể phục sinh bóng đen phát ra tiếng cười âm lãnh nghe được đố phạt không rét mà run hắn không rõ cuối cùng là vật gì vậy mà cần đại thiên thế giới đến chấn áp bóng đen tiếp tục nói từ lý nghĩ tiên đạo trôn vùi sau ta hành tẩu nguyên thủy nghĩ muốn đáp nạn thân thể có thể gặp đến đạo gia hỏa này ngấp nghé ta lực lượng giam cầm ta nhưng ta là ác niệm tà niệm hóa thân thế gian sinh linh càng nhiều tà niệm ác niệm càng nhiều ta lại càng mạnh mẽ giữa đường không cách nào áp chế ta lúc hắn sợ hãi ta trả thù hắn vì vậy hắn lựa chọn noi theo bàn cổ dù sao hắn đã chiếm được bàn cổ bộ phận huyết nhục nắm giữ thân hóa thiên địa chi pháp, hắn lấy đại thiên thế giới chấn áp ta. Có thể hắn không nghĩ tới là bàn cổ chi pháp vốn là tạo hóa, này pháp sáng lập thiên địa sẽ liên tục không ngừng sinh ra đời sinh linh, cho nên ta còn tại trở nên mạnh mẽ. Tại dài đằng đẵng trong năm tháng, ta đầu độc đại đạo nguyên tổ tâm, lại để cho hắn áp bách đạo thống, sinh ra vô cùng vô tận ác niệm tà niệm. Bây giờ ta đã vượt qua sáng lập, ngươi có thể xưng ta là hắc ám nguyên tổ. Nói đến đây mà. bóng đen phát ra đắc ý cổ quái tiếng cười. hắc ám nguyên tổ khương trường sinh nghe thế cái danh tự cũng không có kinh ngạc hắn nhăn lại lông mày ngược lại giãn ra. hắc ám nguyên tổ nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh âm lãnh cười nói đại thiên thế giới nghiền nát về sau ta cũng không có đối với ngươi ra tay ngươi biết ra sao nguyên nhân? khương trường sinh đạm mạc nói ngươi không có nắm chắc cho nên ngươi muốn hấp thu đại thiên thế giới cuối cùng ác niệm tà niệm không sai ngươi cùng với các đạo tổ bất đồng. tại trên người của ngươi ta thấy được sáng lập bóng dáng hiện tại ta đã vượt qua sáng lập đến đây đi cùng ta một trận chiến giải quyết xong ta đối với sáng lập tiếc n u i hắc ám nguyên tổ thoát ly đố phạt đố phạt toàn thân run rẩy nghĩ muốn nói chuyện nhưng phảng phất bị rút đi lực lượng thạch thân bắt đầu tan rã đạo cứu đố phạt còn chưa nói xong thạch thân triệt để nát bấy tan thành mây khói hắc ám nguyên tổ trên người tràn ra vô số hắc khí ngưng tụ ra vô số thân ảnh tất cả đều vẻ mặt g i ữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh hắn đưa tay vung lên hợp đạo giới lập tức phá tán hồng mông đại đạo đồng dạng trôn vùi bọn hắn rơi vào nguyên thủy bên trong khương trường sinh lườm mắt thấy hướng nguyên thủy một nơi hẻo lánh hắn nâng lên tay trái cách không một nhiếp nghiền nát đại thiên thế giới bị hắn thu nhập trong tay hắn b à y tay trái trở lên mở ra đếm không hết thật nhỏ mảnh vỡ lơ lửng có chút suy m g những này thật nhỏ mảnh vỡ đại biểu cho đại thiên thế giới một mảnh lĩnh vực thậm chí mấy chục phương lĩnh vực tập hợp, khương trường sinh còn là lần thứ nhất nhìn thấy đại thiên thế giới lớn đến bao nhiêu. trước kia cảm thấy đại thiên thế giới rất lớn, bây giờ đứng ở bên ngoài xem nó là nhỏ như vậy. khương trường sinh lầm bầm lầu bầu, hắc ám nguyên tổ khinh miệt cười nói đại đạo ý chí ngu xuẩn, đại thiên thế giới chúng sinh càng là ngu xuẩn. ta cho ngươi một cái cơ hội, báo thù đi, ngươi chỉ cần nắm chặt tiên đạo kẻ thù sắp hết số chôn vùi trong tay ngươi. Khương Trường Sinh Dương mắt nhìn về phía hắn, vấn đạo diệt bọn hắn. Ngươi có phải hay không sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa? Hắc Ám Nguyên Tổ nghe xong, tức giận cười nói, buồn cười, ta đã không cần bọn hắn lực lượng, đạo tổ nhìn một chút đi. Này từ xưa đến nay đếm cũng đếm không xuể ác niệm. Ta niệm đang nhìn ngươi, mặc dù ngươi đã sánh vai sáng lập, cũng tuyệt không phải ta đối thủ. Khương Trường Sinh rủ xuống mắt nhìn lại, trong lòng bàn tay cái nào đó mảnh vỡ ở bên trong lóe ra kỳ dị ánh sáng. hắn nhìn thấy vong trần đại tiên đã cùng cái kia tân sinh đại đạo dung hợp thành công n à y đại đạo quanh năm đắm chìm trong thiên đạo khí vận trong phạm vi hơn nữa vong trần đại tiên công đức nay đại đạo dĩ nhiên lột xác khi đại thiên thế giới tan vỡ lúc nó cũng nhân cơ hội này hấp thu n g h i ề n nát đại đạo lực lượng nhanh hơn phát triển bây giờ nó tựa như 3.000 đại đạo dung hợp thể tại vong trần đại tiên thi triển bên dưới tạo hóa lực lượng khuếch tán đang tại ngưng tụ n g i ề n nát đại thiên thế giới mặc dù vong trần đại t i ê n pháp lực đối với đại thiên thế giới mà nói rất yếu ớt, nhưng hắn đúng là đang cố gắng làm chuyện này. Khương Trường Sinh lộ ra vui mừng dáng tươi cười, hắn một lần nữa nhìn về phía Hắc Ám Nguyên Tổ, đạo người rất sợ, bởi vì ta trong lòng không có ác niệm, không có tà niệm, thậm chí không có một tia sát ý, đúng không? Hắc Ám Nguyên Tổ hiện thân là vì Khương Trường Sinh rút ra đạo tổ bọn họ mặt trái tâm tình, lại để cho vốn là muốn muốn hấp thu những này tâm tình Hắc Ám Nguyên Tổ gấp khó dàn nổi nhảy ra. hắn sợ bại lộ mục đích của mình một mực phí miệng lưỡi nghĩ muốn đầu độc khương trường sinh ngươi chẳng lẽ sẽ không căm hận đây hết thảy sao tự sinh đến phụ thân ngươi vứt bỏ ngươi ngươi phát triển trên đường phần lớn là ác nhân nếu không phải tiên đạo truyền thừa ngươi đã sớm chết ngươi nên cảm kích chính là tiên đạo mà không phải khoan dung đây hết thảy sinh linh tồn tại chính là hết thảy mầm tai vạ ngọn nguồn hắc ám nguyên tổ dùng một loại bi ai ngữ khí nói ra khương trường sinh không có trả lời phía sau hắn dần dần ngưng tụ ra từng đạo từng đạo màu vàng quang ảnh hồng quân lý nhĩ thái thủy bá tổ âm dương lão tổ huyền diệu đạo tổ các loại thân hình của bọn hắn tất cả đều đứng ở khương trường sinh sau lưng một cái so với một cái cực lớn cuối cùng sáng lập thân ảnh đứng dậy so với tất cả đạo tổ thân ảnh đều muốn to lớn giờ khắc này khương trường sinh không phải một thân một mình đối mặt hắc ám nguyên tổ hắc ám nguyên tổ nhìn lên thấy sáng lập thân ảnh lập tức luống cuống tức giận quát mắng ngươi vì sao lại có hắn truyền thừa ngươi đến tột cùng là ai ngươi cùng sáng lập ra sao quan hệ khương trường sinh bình tĩnh nhìn qua hắn đạo ngươi có từ xưa đến nay hết thảy ác niệm tà niệm mà ta có từ xưa đến nay sáng tạo hết thảy đám tiền bối ta là đạo tổ sáng lập cũng là đạo tổ bất đồng duy nhất chính là chúng ta đạo bất đồng ta đạo chính là vô hạn ta sẽ không đi c ă m hận bất luận cái gì tồn tại ta chỉ biết đem ta chỗ đã thấy hết thảy đều thu nhập ta vô hạn tiên đạo bên trong bao gồm quá khứ địch nhân cũng bao gồm ngươi hắn nâng lên tay phải tay cầm tạo hóa giới nguyên sau lưng tám mươi vị đạo tổ đồng thời đưa tay cùng hắn tư thế giống như đúc hắc ám nguyên tổ giận dữ sau lưng vô số tà ảnh ác ảnh tức giận gào thét tuyên truyền giác ngộ oanh hắc ám nguyên tổ bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí thế dẫn động nguyên thủy chi khí những kia ác ảnh tà ảnh khuếch tán che đậy toàn bộ nguyên thủy khương trường sinh vây quanh hắc ám muốn thôn phệ quang minh nhớ kỹ đánh bại ngươi một chiêu này tên là vạn thừa thiên đạo chú đây là chúng ta đạo tổ mạnh nhất thần thông khương trường sinh thanh âm vang lên tiếng nói hạ xuống hắn đột nhiên huy động tạo hóa giới nguyên 80 tôn đạo tổ đồng thời p h ấ t tay hắc ám nghiền nát vô số căm hận vẻ mặt tại cường quang bên trong biến sắc mơ hồ trong đó trên mặt của bọn hắn tựa hồ lộ ra hướng tới chi sắc không sáng lập là ngươi nhất định là ngươi hắc ám nguyên tổ tê thanh k h i ế u đạo Cuồng loạn trong giọng nói tràn ngập ghen ghét. Mặt trời treo cao, sơn dã tầm đó. Một gian đơn sơ khách sạn đứng ở lâm trước, khói bếp lượn lờ. Cứ như vậy, tâm không cái gì sát ý đạo tổ lấy dung hợp các thời kỳ đạo tổ lực lượng chu diệt hắc ám nguyên tổ thời đại cũ hạo kiếp như vậy chấm dứt. Về sau, đạo tổ khai sáng vô hạn tiên đạo, tiên đạo vô hạn, vũ trụ vô hạn, thời không vô hạn, thiên địa cũng vô hạn. Một gã thư sinh đứng ở khách bàn tầm đó, d a o động phiến nói ra. chung quanh ngồi thực khách say sưa ngon lành nghe tuổi trẻ khương tầm trợn trắng mắt buông bát rượu tức giận nói mơ hồ đến cực điểm một chút cũng không chân thực vị tiên sinh này còn có thể nói được canh sáng hoa bay loạn sao đạo tổ ta tại bước vào gian phòng này khách sạn trước căn bản sẽ không có nghe nói qua trên đời là bất luận cái cái gì tiên thần quỷ thần đều là sinh linh tu luyện tạo thành nhưng mạnh hơn cũng là có hạn độ các ngươi nói đạo tổ thuần túy là nói nhảm ngược lại mạo phạm thiên đạo Khương Tầm rất là sinh khí, chủ yếu là ngại ẩ m ý. Hắn chạy đi đã đủ vất vả, ngồi xuống còn không có uống một ngụm thanh tâm thoải mái rượu. Chợt nghe này thư sinh nói nhảm, quá lời nói rộng tuyết. Bên cạnh một bàn lão đầu cười ha hà nói: Thiên địa có bao nhiêu, ngươi có biết? Ngươi nếu như không biết, sao dám phủ nhận? Trong khách sạn những người khác đi theo trách cứ Khương Tầm, cảm thấy hắn không hiểu chuyện, cử đầu ba thước có thần linh, nói như vậy sẽ mạo phạm đạo tổ. Khương Tầm đứng dậy đập bàn. quát một đám sơn g i thôn phu có mắt như mù ta ta thế nhưng là tu tiên giả xem trọng hai tay của hắn thi pháp đem nơi xa một bàn tương thịt bò cách không nhếp đến trước mặt trong khách sạn tất cả mọi người đều chừng to mắt mà ngay cả thư sinh kia cũng há to mồm phảng phất kỳ lạ một dạng khương tầm thấy vậy cười đắc ý nắm lên một khối thịt bò để vào trong miệng mơ hồ không rõ nói trên đời quả thật có tiên nhân nhưng thiên ngoại có bao nhiêu không người biết được vô hạn thiên địa chẳng qua là một loại không cách nào chứng minh là đúng m y ệ n i ệ n t à thuyết mà thôi. các ngươi những người phàm tục này liền tu tiên giả đều không có thấy qua, còn thổi cái gì đạo tổ, về sau liền thổi ta đi. ta có thể khi các ngươi đạo tổ nói xong, bên cạnh truyền đến một đạo cười khẽ âm thanh. khương tầm lườm mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước cửa sổ một nữ tử đang tại c h e miệng cười khẽ. này nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng khí chất thoát tục, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trang nghiêm. làm cho người khó sinh tà niệm. Ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên cạnh một gã nam tử trẻ tuổi. Khi Khương Tầm thấy rõ tên nam tử kia khuôn mặt lúc, thần sắc n g ẩ n n g ơ Hảo đẹp nam tử. Khương Tầm mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, bây giờ sơ nhập tiên đạo cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy. Xem túi ra, mấu chốt nhất chính là hắn vừa rồi lúc đi vào tại sao không có phát hiện. Tiểu Nhị bưng đồ ăn đi vào Khương Tầm trước mặt, buông thức ăn. cười hắc hắc nói vị khách quan kia ngươi khả năng không tin kỳ thật ta cũng đã từng là đạo tổ khương tầm tức giận nói ngươi là đạo tổ xin hỏi tiền bối danh hào hắc hắc tại hạ tên là thái thủy ơ ngươi bưng thức ăn thật đúng là sẽ đặt tên chữ ngươi là đạo tổ chẳng lẽ tính sổ tiên sinh cũng là đạo tổ sẽ không liền các ngươi đầu bếp đầu bếp cũng đều là đạo tổ đi khương tầm nở nụ cười ngược lại khí nở nụ cười cảm thấy đám người kia mặc dù cử chỉ điên rồ nhưng làm cho người bật cười, quên phiền não. Lúc trước đáp lời lão đầu cười ha hà nói, hậu bối, ta chính là vừa rồi trong chuyện xưa đạo ta t h ế nhưng là sáng tạo qua đại thiên thế giới tồn tại. Nếu như ngươi là vỗ vỗ lời tân bốc của ta, ta ngược lại là có thể làm cho ngươi lập địa thành tiên. Khương Tầm lắc đầu, thầm nghĩ một đám phong tử thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tiêu h ò a Nương Nương nhìn về phía Khương Trường Sinh nhẹ giọng hỏi, thật là hắn sao? Hắn mặc dù có ngươi huyết mạch, nhưng thoạt nhìn. Khương Trường Sinh đặt chén trà xuống, cười nhìn xem Khương Tầm đạo, đây mới là nguyên bản hắn. Mặc dù không đứng đắn, lại cũng rất tốt, ít nhất hắn sẽ không lại trải qua cực khổ. Náo loạn một hồi lâu, Khương Tầm không có hào hứng, cầm lấy bao phục nhét vào thịt bò, bánh nướng áp chảo, nhắc lại hai vò rượu rời đi. Khi hắn bước ra khách sạn cánh cửa lúc, một cơn gió mát đập vào mặt, hắn lườm mắt nhìn đi, trong thoáng chốc chứng kiến một gã giống như tiên nữ nữ tử cùng mình gặp thoáng qua. hắn quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn đến đối phương bóng lưng chỉ thấy nàng kia đi đến khương trường sinh trước mặt đạo phụ thân khương n g h ĩ a cùng hắc ám nguyên tổ tại hồng hoang giới đại chiến cái kia phiến đại thiên địa sắp tan vỡ ngài mặc kệ quản khương trường sinh lắc đầu nói ngươi muốn quản vậy thì hãy đi đi ta tới nơi này là muốn chỉ điểm hậu bối quy l y nhíu mày nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào ngơ ngác đang nhìn mình khương tầm kinh ngạc hỏi liền hắn này huyết mạch tư chất cũng quá kém, liền tiến vào chi mạch tư cách đều không có. Khương Tầm nghe không hiểu các nàng đang nói chuyện cái gì, nhưng cảm giác, cảm thấy này nữ cũng cử chỉ điên rồ, hắn lắc đầu, rời đi khách sạn. đáng tiếc, Khương Tầm trong lòng thở dài, hắn nhất tâm hướng đạo, cũng sẽ không vì một vị nữ tử khom lưng. Khương Trường Sinh cười nói, tốt rồi, không muốn lại vì những này việc vặt đến quấy giày ta. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi đến một lần. chúng ta gian phòng này có đạo khách sạn duy nhất khách nhân đều đi nhanh đi về đem bạch kỳ kêu đến lấy nàng mồm mép có thể lưu khách quy l y im lặng bất đắc dĩ vấn đạo đường đường đạo tổ ở chỗ này mở ra khách sạn phụ thân ngươi đổ cái gì khương trường sinh cười mà không nói quy l y chỉ phải rời đi biến mất tại tại chỗ lúc trước tự xưng đạo lão đầu đi tới vấn đạo hẳn là ngài nghĩ bồi dưỡng được càng nhiều đạo tổ cũng là tiên đạo vô hạn cần càng nhiều nữa trật tự Khương Trường Sinh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lay động, cười nói: Thế thì không phải, chẳng qua là vô địch lâu rồi, muốn tìm điểm việc vui, ta cũng không muốn cùng sáng lập giống nhau, đi đến tự vẫn chi lộ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiến đến, rơi vào Khương Trường Sinh trên người. Hắn nhìn xem trong chén trà mặt nước, trong thoáng chốc, hắn thấy được chính mình năm đó ở Long Khởi Quan gõ chuông hình ảnh. Những kia trí nhớ đã là cực kỳ lâu trước kia. Chỉ nghe sau lắc đầu bật cười quay người rời đi. Tiêu h ò a Nương Nương thì nhẹ giọng hỏi: Ta còn là rất ngạc nhiên, ngươi đánh bại Hắc Ám Nguyên Tổ sau đạt được sinh tồn ban thưởng đến tột cùng là cái gì? Khương Trường Sinh uống một ly trà, cười nói: Là một khối tảng đá. Một tảng đá. Ân, thay ngén ra sáng lập, thay ngén ra hết thảy tảng đá, tảng đá kia bị ta chia làm vô số khối, cũng chính là bây giờ vô hạn thời đại. Tiêu h ò a Nương Nương tâm hướng tới Khương Trường Sinh cảnh giới đến tột cùng cao bao nhiêu, trong mắt của hắn hết thảy như thế nào tồn tại? nàng không cách nào tưởng tượng một tảng đá b ó p nát sau có thể trở thành bây giờ vô cùng vô tận vô hạn tiên đạo khương trường sinh cũng tại nghĩ một vấn đề khác tạo hóa đạo chủ phía trên cảnh giới hẳn là lấy vật gì tên đâu kết thúc chuyện cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua mình sẽ cố gắng tìm thêm những bộ truyện hay để phục vụ mọi người trong thời gian sắp tới